các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net được lại càng thêm tò mò không có lấy ra thân thể đè trên người nàng hắn gằn giọng nhẹ nhàng mang theo sự trêu đùa ý vị đè mồ hướp phả vào trên mặt của nàng em có biết tôi là ai sao tôi nên biết anh là ai sao nàng như cố tình táo cất tiếng nói nhưng là nàng làm sao có thể không biết anh ta là ai chứ mặc dù nàng không có thời gian chú ý tới mấy thứ gì đó không liên quan đến mình nhưng nàng có mắt có tay Ở thời đại tin tức phát triển như thế này, muốn không biết cũng là khó. Hắn chính là Louis, xuất đạo một năm liền biến thành nam ca sĩ thần tượng của toàn bộ Đài Loan này. Từ một em gái nhỏ cho tới tiểu nam sinh, từ người nội trợ 40 tuổi đều là người ái mộ hắn. Ở nơi thị trường âm nhạc, như là nơi này thì ai cũng biết, album tên của hắn Louis Louis bây giờ đang trở thành hiện tượng tiêu thụ, vẫn trên giới trăm vạn, khắp ngó lớn nhỏ trường học bách hóa. Ở bên trong đại sảnh, đầu đầu người ta cũng nghe thấy tên nhạc của hắn Thời điểm gần đây chỉ cần ở trong trường Đi một lúc, mọi người đều ở khắp nơi nghe được một đoàn Một đoàn nữ sinh thảo luận về hắn Cầm hình của hắn khắp nơi điên cuồng huyên náo Cho nên không phải là không biết hắn Chỉ là nàng không nên, cũng không cần thiết phải biết hắn Ở tại thế giới của em Cái gì người nên biết, cũng không nên biết thay sao Tay công ra ở khuôn mặt nhỏ nhắn làm cho hắn không nhịn được tiếp tục thăm dò. Rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ nhắn mắt to tinh khiết, không có một tia tạp chất nhưng lại cực kỳ không phù hợp với một cô gái trẻ tuổi như thế này. Sự tỉnh táo ánh mắt thành thục lại còn có cái miệng nhỏ nhắn mềm mại, hương vị ngọt ngào chỉ trong thời gian ngắn đụng vào lại làm cho hắn có một loại cảm giác mê mê. Trên căn bản như vậy là không sai. Thường Tử Tuyền nhàn nhạt ngưng lông mày, đem hắn đẩy ra khỏi mình tỏ rõ mình đối với người xa lạ cần có cự ly rồi do đó xoay người đi hướng vào trong ngõ nhỏ em cứ như vậy mà vứt bỏ tôi sao hắn đứng tại chỗ hai cánh tay bắt chéo nghiêng đầu tựa ở trên tường giọng nói mang theo một chút bất ức cố làm ra vẻ bị ném bỏ vứt bỏ ư. hai chữ này khiến cho đôi lông mày thanh tú của thương tử tuyền ngưng tụ ngừng lại bước chân mà quay người bất mãn mím môi đừng nói hai chúng ta không biết căn bản chưa từng nói hai chữ vứt bỏ Mà nếu thật sự có quan hệ trên pháp luật mà nói, 18 tuổi cũng có thể không cần phụ trách lẫn nhau. Đừng nói với tôi, anh chính là kêu than như là một đứa trẻ cần mẹ, cần tôi bú sữa. Không nghĩ tới một câu treo gẹo như vậy, lại đưa tới một phen thao thao bất tuyệt đáng yêu như thế. Chân dài nhảy qua một cái, mấy bước liền cần sát nặng, hắn cười mập mờ không rõ, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói. Nếu như đích thân em cho bú, anh cũng không ngại lập tức biến thành một đứa trẻ khóc đòi mẹ đâu. Hắn ta thật sự là con biết xấu hổ mà Thương tử Tuyền tức giận tơ cánh tay lên Ngón tay dài đầy hắn cách ra xa Tôi không có thời gian cua mèo muốn mất với anh đâu Nhìn thương tử Tuyền bóng lưng lập tức xoay người Hắn nâng lên một nụ cười kỳ lạ Sau đó rất tự giác lập tức đuổi theo Một bộ có chuyện tốt cần thương lượng Rất là vô tội đáng thương nói Tôi gần đây không có nhà để về Em có thể chưa chấp tôi một đoạn thời gian được hay không? Không được Gọn gàng linh hoạt trả lời Nàng kẹo vào phòng trong cầu thang, chỗ sâu nhất ngõ. Nàng càng không rõ ràng lắm mình có lý do gì phải thu lơ một năm nhân xa lạ, còn là một kẻ vừa mới lợi dụng môi của nàng chứ. Em thật là tuyệt tình, thật là tàn nhẫn. Em nên nhẫn tâm nhìn tôi như là một u hồn trôi giặt khắp nơi sao? Hắn giả mồ mưa giang nghẹn ngào đi theo nàng lên lầu. Một người ở phòng tổng thấm năm sao? Làm sao sẽ trở thành người trôi giặt khắp nơi được chứ? Thường tự tuyên hờ lạnh mà cất tiếng cười. Quả nhiên nàng cũng không phải là không biết hắn là ai nhẹ nhàng nhếch miệng cười một tiếng, như vậy thì ràng là có ý tứ rồi, hắn ngoan ngoãn đi theo rồi tiếp tục cất lời khuyên. Nhưng mà như vậy liền dễ dàng bị tóm, tôi bây giờ là một đứa trẻ không có nhà, không thể như vậy làm cho người khác chú ý được. Vậy thì tôi có quan hệ gì với anh chứ? Rốt cuộc, nàng cũng đến cửa phòng của mình, đứng lại rồi xoay người cau mày nhìn kẻ đang dây dưa không rõ kia. Là quan hệ rất lớn đó. Hắn có một bộ biểu tình chuyện lạ. Em chưa từng nghe qua. Gà con vừa sinh sẽ đem người mình lần đầu tiên nhìn thấy là mẹ của mình hay sao? cho nên sao? khi tôi ra khỏi lưu bạt người đầu tiên tôi nhìn thấy là em, cho nên em cần phải phụ trách tôi đó. đây được coi là cái lý do gì chứ? thường tự tuyền chẳng thèm để ý. nàng thẳng cờ mở vào bên trong, thuận tay chuẩn bị đóng cửa lại. 6 vạn. nếu nhằm chứa chất tôi, tôi sẽ đưa cho em tiền thuê phòng, một tháng là 6 vạn. hắn nhanh chóng ngăn cửa lại, cười hì lập tức dụ dỗ mắt đẹp của hắn một hồi lâu yên lặng đến không thể lên tiếng. Thôi được rồi, hắn thật sự là rất thông minh, nhìn một chút căn phòng nhỏ rách này đã biết được nhược điểm của nàng. Sáu vạn ư? Đối với một người chuẩn bị tốt nghiệp đại học cần đóng tiền thuê phòng, đó đóng... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net